các bạn đang nghe tại đọc truyện audio thành một người khác đầu ri xòm xòm tóc tai xóp xét quần áo cũng nhăn nhúm không biết đã bao lâu không thay điền bảo mối nhíu mày không nhìn được đi xuống một bước kết quả là bị tiêm trung giữ chặt cánh tay mà dưới lầu cựu thúc cũng ra hiệu cho bảo vệ buông tay diệp tịnh an ra sau đó ông đi tới trước mặt diệp tịnh an không có ai kiềm chế diệp tịnh an vọt về phía trước cựu thúc xong tới một bước đột nhiên vượt qua đấm cho anh ta một quyền nắm đấm chàm vào mặt Kêu lên một tiếng Trên lầu Điền Bảo Bối sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại Dịp Tịnh an sờ Tiếp theo là ngay dài Anh lão đảo lắc lư miễn cường đứng dậy Cụ thúc đợi một lúc lại nhảy lên Cho anh thêm một hai ba cái bàn tay Dọa Điền Bảo Bối Đứng trên lầu sợ hãi luôn có Cái bàn tay này hoàn toàn Thức tỉnh dịp Tịnh an Ánh mắt ảo não có chút tan rã Nhìn thấy cụ thúc thì xẹt qua một tia sợ hãi Cụ thúc đứng chấp tay sau lưng không ngẩn đầu nhìn anh lùi lại mấy bước Tỉnh rượu chưa Cựu Thúc Cựu Thúc Dịp tình An không còn bỏ vàng say rượu Đồ vô dụng say khứ còn dám đến đây Muốn chết phải không Không có tôi xin lỗi Cựu Thúc Đầu lưỡi Dịp Thịnh An thắt lại Đàn ông say rượu thì không sao Nhưng vì đàn bà mà say rượu thì thật mất thể diện Cựu Thúc tức giận đến nỗi Cho cũng giận ngợt Nhìn chầm chầm vào anh Hơn nữa Không phải con muốn ly hôn hay sao ta thành toàn cho con, con tới đây quậy phá cái gì? đừng có mà làm loạn. Nghĩ. Vâng. Diệp Thịnh An đứng thẳng lưng, đột nhiên duỗi chân một cái. Tiểu hỗn đảng, con đang dẫm lên chân ta. đúng. a tôi xin lỗi. anh bắt Diệp Thịnh An sững sờ, lại duỗi chân ra hướng khác, lại đạp chân kia rồi. Diệp Thịnh An bị dọa đến mức không biết phải nói gì. thôi, không cần nghĩ. Cụ thúc lắc đầu hỏi, hôm nay con tới đây là có chuyện gì? Diệp Thịnh An suy suy đầu lưỡi, nói từng câu từng chữ. con Con muốn mang điện bảo bối về nhà cầu Thúc giơ tay ra Người giúp việc lập tức đem tẩu thuốc đặt vào tay ông cầu Thúc hít một hơi nói Ta đã nói rồi Để cho bảo bối ở đây dưỡng thai Tránh cho hai đứa gây gỗ ảnh hưởng đến thai nhi Con sẽ không Sẽ không cãi nhau với cô ấy nữa Không cần thiết Dù sao sau này cũng sẽ ly hôn Hiện tại ở đây lãng phí thời gian làm cái gì Con muốn Con không muốn ly hôn Tại sao Con Dịp tỉnh an do dự có xem hôn nhân là cái gì? muốn kết hôn là kết hôn, muốn ly hôn là ly hôn. Ban đầu để cho hai đứa kết hôn, bây giờ lại phiền toái như vậy, ta không đồng ý. Trừ khi cho ta một lý do. Nếu không, cuộc hôn nhân này không thể không kết thúc. Cầu thúc hừ một tiếng, xoay người hạ lệnh: lão mã mời đại thiếu gia đi ra ngoài. Tiếm trư mang con bé quay về phòng. Không có lệnh của ta, dám đi ra ngoài, phạt chạy 10 vòng. Bụng ta cũng phải chạy. Diệp tình An và Điền Bảo Bối nghe vậy, ngoan ngoãn làm theo sau khi cựu thúc rời đi, dịp Tịnh an không có đi xa mà ngồi xuống ven đường, lý do để không ly hôn. anh phải nói như thế nào với cựu thúc đây? tại sao anh lại không muốn ly hôn? mặc dù cựu thúc không chịu trả tiền bảo bối, nhưng vẫn nhân từ không nói chuyện ly hôn cho người nhà họ Điền biết. Điền bảo bối là hòn ngọc quý của nhà họ Điền. nếu bọn họ biết cô bị ủy quất như vậy, đảm bảo cũng sẽ đồng ý để cho hai người ly hôn. dù sao ước nguyện ban đầu của cựu thúc là hy vọng hai người hòa thuận, cho nên trừ mình ra, ông không muốn có những thế lực khác tham gia. Thế là lúc dịp Tịnh An tới Điền Gia thăm hỏi, mọi người trong nhà đối xử với chàng rể con suốt chúng này đều hết sức nhiệt tình. Anh tính toán sau khi cùng ăn cơm với mọi người xong thì sẽ đi xem phòng của Điền Bảo Bối. Đây cũng là mục đích của chuyến đi lần này. Biết cô lâu như vậy, anh cũng chưa từng bước tới căn phòng của cô. Lần này anh tới là muốn hiểu thêm về cô một chút, sau đó tìm một lý do để có thể thuyết phục cậu thúc. May mắn là lần này dịp Tịnh An đúng là tìm được lý do. Ở trên giá sách anh nhìn thấy một quyển sổ bọc da dày. Bởi vì phía trên không viết gì cả Anh hiếu kỳ cầm lấy cuốn sách Mở ra xem mới phát hiện là nhật ký của Điện Bảo Bối Trang giấy đã có chút ổ vàng Góc dưới bên phải viết tên Điền Bảo Bối kế bên còn có một hình vẽ xấu xí Một cô bé nhỏ nhắn đang đứng nghiêm trang Anh lật trang thứ hai Nhìn thấy vẫn là cô bé đó Chỉ là động tác khác nhau Dịp tình an đoán ra được đây là cái gì anh đem các trang giấy xếp ngay ngắn rồi lật một phen. quả nhiên thấy bên góc phải của mỗi tờ giấy đều có vẽ một cô bé lật nhanh khiến cho động tác của cô bé thay đổi. cô đánh một bài quen đôi thật đẹp mắt. diệp tĩnh an không nhìn được và cười, cảm giác phong cách này rất phù hợp với điện bảo bối. xem xong một hồi những bức vẽ liên hoàn, anh mới từ từ mở từng trang nhật ký, bắt đầu đọc trang đầu tiên. vẻ mặt anh bình thản. người khác nhìn vào không thể đoán được trong nhật ký có viết điều gì không ổn. Nhưng đọc đến mấy trang sau Vẽ mặt dịp Tịnh An liệt thay đổi Chữ của Điền Bảo Bối thật khó coi Mỗi ngày cô ghi nhật ký đều rất ngắn gọn Cũng rất đơn giản Không dùng bất cứ từ ngữ khó hiểu nào Vậy mà nội dung mỗi ngày được viết ngắn gọn Trong từng trang nhật ký đều có liên quan đến anh Ngày 12 tháng 3 Nghe chuyện hot nhất tại đọc